Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện .com. Chương 442 Hỏa Thiêu Lúc thần thức của Chu Chu từ vòng tay ra ngoài thì Mộc Thánh và Hỏa Thánh đã không thấy bóng dáng. Nàng triệu hồi tiểu trư, nhìn hư không tọa hỏa cách đó không xa, nhìn đốm lửa nho nhỏ không còn thay đổi hình dáng, bây giờ dù nhìn thế nào cũng giống như một quả trứng gà ta. Chu Chu hít một hơi thật sau nói, tiểu trư, chúng ta bắt đầu đi. Ăn hết quả trứng gà này, nói không chừng ngươi còn có thể triệt để phá tan phong ấn biến thành phượng hoàng xinh đẹp đấy. Tiểu trư lăn lộn một trận trong ngực nàng kêu cục ịp. Ta biết ngươi sợ đâu, ta cũng sợ. Nhưng mà nếu như không ăn trứng gà bổ nhất bổ, để tăng thêm sức mạnh, thì hai mươi ngày sau tên bại hoại đi ra ngoài. Chúng ta nhất định sẽ rất thảm. Hắc Long kia xấu như vậy, ngươi cũng không muốn làm bạn với nó đâu đúng không? Hơn nửa thoạt nhìn bộ dạng của nó rất thích ăn thịt heo. Chu chu cố gắng nói chuyện thả lỏng bản thân, cũng không quản đề tài có trẻ con buồn cười hay không. Đi đi. Chúng ta nhất định có thể vượt đi qua. Ngươi là tiểu trư lợi hại nhất trong thiên hạ, sau khi chu chu động viên xong, nhẹ nhàng buông tay ra. Tiểu trư vặn vẹo uống éo thân thể tròn tròn mập mạp, ụt ịch hai tiếng liền lao tới sông về đống lửa hư không toại hỏa nho nhỏ, há to mồm a ô một ngụm nước Trứng gà ta màu sắc ố vàng vào bụng, mất đi mồi lửa, nhiệt độ thiêu đốt chung quanh liền giống như ảo ảnh lập tức tiêu tán. Chu chu đã có kinh nghiệm nhiều lần hấp thu thiên hỏa, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì trong lòng nàng đều biết. Khi mà tiểu trư nuốt chừng hư không toại hỏa, nàng liền triệu hồi nó về trong cơ thể. Oanh! trong chớp mắt cả người chu chu liền bùng cháy, hệt như bị hỏa thiêu, ngọn lửa bao lấy thân thể của nàng từ trong ra ngoài. Nàng thậm chí còn không còn kịp nữa há mồm kêu đau. Thoạt nhìn uy thế của hư không tỏa hỏa xa không bằng hút dương minh hỏa, trường sinh tiên hỏa. Cũng không giống mật tuyền tịnh hỏa vô thanh vô tức đủ để trí mạng. Nhưng khi chu chu hấp thu nó trong cơ thể thì mới phát hiện nó đáng sợ đến cỡ nào. Nơi ngọn lửa đi qua, gần cốt kinh mạch của nàng đều bị thiêu đốt đến tan chảy, chu chu thống khổ cùng cực nhìn bàn tay bị liệt diễm làm cho tan chảy đến không còn hình dạng. Sợ hãi tuyệt vọng như dông bão đánh thẳng vào ý thức của nàng Là ảo giác sao? Nếu như là ảo giác Tại sao lại đau buốt như vậy? Tại sao cảm giác thân thể bị đốt nấu chảy chân thật như vậy? Thậm chí nàng cảm thấy được đến nguyên thần hồn phách Cũng muốn ở tan chảy hoàn toàn trong liệt diễm khác với lúc trước Hư không tọa hỏa tàn sát bừa bãi Cũng không kích thích ba loại thiên hỏa còn lại Trong người chu chu mãnh liệt phản công Chu chu một lần lại thêm một lần chịu đựng thống khổ Nhưng toàn thân cao thấp không thể chống cự lại quy lực của hư không tọa hỏa Nàng sẽ bị hư không tọa hỏa thiêu sống Chu chu bị đau đớn kịch liệt dày vò Nhưng không có biện pháp gì chống đỡ Một người đã hấp thu ba loại thiên hỏa Lại bị lửa thiêu mà chết Đây là bực nào chăm chọc Nàng không muốn nhận thua Vẫn cố gắng duy trì một chút thần trí gọi một linh tới cứu Nhưng tình huống cũng hề cải thiện dù chỉ nửa phần Tịnh liên ngô đồng hoa mỹ vô cùng mới vừa chạm đến thân thể của nàng, liền bị hư không tọa hỏa đốt cháy. Hóa thành một cây đuốc. Một thánh ở một nơi bí mật nhìn thấy nguyên thần của chu chu và một linh cháy sạch, da đầu cảm thấy tê dại, đây tột cùng là hấp thu thiên hỏa hay là tự sát? Tiểu cô nương kia sao lại như vậy? Nàng không phải là đã hấp thu ba loại thiên hỏa sao? Tại sao vẫn bị thiêu đốt? Hỏa thánh khinh thường liếc hắn một cái nói. Ngươi cho rằng hấp thu thiên hỏa là chuyện đơn giản sao, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh. Nhưng ngươi nói cũng có lý, nếu trong cơ thể nàng có ba loại thiên hỏa, cũng không thể nào vô dụng như vậy. Một thánh nghĩ đến một linh xinh đẹp tinh khiết kia của Chu Chu thì than thở nói, đó là Tịnh liên ngô đồng A. Vì sao vừa đụng đến hư không tọa hỏa thì lại giống bó củi bình thường vậy? Ngươi thành công hấp thu hư không tọa hỏa trước kia đều như vậy sao? Sau khi đốt xong thì như thế nào? Hỏa thánh nghiêm mặt nói, không biết, chưa từng có người nào thành công hấp thu được hư không tọa hỏa. Cái gì? Một thánh thất kinh. Trăm triệu năm qua, trong chín loại thiên hỏa có tám loại đều từng có một hoặc thậm chí nhiều chủ nhân, chỉ có hư không tọa hỏa là chưa từng có người nào thành công hấp thu. Mặc dù hỏa thánh cảm thấy, nếu chu chu có thể hấp thu ba loại thiên hỏa, thì hẳn phải nắm chắc hư không tọa hỏa hơn người khác chứ. nhưng vừa nghĩ tới lịch sử chói lọi chưa bao giờ bị thuần phục của hư không tọa hỏa liền không khỏi âm thầm lắc đầu một thánh càng cảm thấy tiếc hận hắn cùng với hỏa thánh ở huyền cung dưới lòng đất đã hàng ngàn hàng vạn năm mấy năm gần đây lại có thể nhìn thấy hai thiên tài có thể hấp thu nhiều loại thiên hỏa đáng tiếc một người tuổi còn trẻ trong đó lại chết trước mặt bọn họ đây là người được lựa chọn làm thánh chủ huyền cung nếu như không phải là không biết tự lượng sức đi hấp thu hư không toại hỏa thành tựu tương lai nhất định hết sức kinh người. Ai? Đã có một diễm thí thiên, trời cao cần gì phải đồng thời sinh ra tiểu cô nương này đây? Hai thiên tài cùng xuất hiện trong một thời đại, đối với bọn họ mà nói thật là một bi kịch. Trong phủ đệ hạ gia, Doãn tử chương mở mắt với vẻ mặt trầm trọng, thời điểm thần thức chu chu rời khỏi khỏi vòng Tây Đồng đã mở ra toàn bộ phong ấn toàn của vòng Tây Đồng, cho dù hắn ở trong đó cũng không hề cảm nhận được một chút tin tức bên ngoài. Heo ngốc cậy mạnh kia. Chẳng lẽ nàng không biết, như vậy hắn sẽ càng lo lắng hơn sao? Sao rồi? Đang nghe khẩn trương hỏi. Chu chu bị khí hồn cấm chế ở huyền cung dưới lòng đất. Bên trong một không gian đặc thù, hiện tại chắc là đang hấp thu dung hợp hư không tọa hỏa. Doãn tử chương cố gắng làm cho giọng nói của bản thân vững vàng một chút, nhưng đầu ngón tay đã mất đi khống chế mà khẽ run. Trong lòng hắn có dự cảm không ổn. Chu chu hấp thu trường sinh tiên hỏa, hắn đang tìm hiểu, tủy băng quyết, chưa từng có nửa điểm phát giác nàng một thân một mình thừa nhận thống khổ nguy nan Nàng hấp thu mật tuyền tịnh hỏa, hắn cùng với các sư huynh sư tỷ đấu ác chiến với diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng, cho đến sau khi đã biết nàng bị ép tới mức mở phong ấn thả ra một linh mới miễn cưỡng chống giữ tới đây. Rốt cục hậu tri hậu giác mà nghĩ đến chuyện hấp thu thiên hỏa mang đến nguy hiểm cùng với đau khổ đáng sợ. hắn từng âm thầm đối với chính mình thề không để cho chu chu một mình chịu đựng thống khổ như vậy nhưng lần này hắn vẫn như cũ chỉ có thể bất lực buông tay để cho chu chu một mình đối mặt đây là chu chu tự mình lựa chọn để không cần ông trách nhiệm vào người mình mỗi tu sĩ tu luyện đều có vô số kinh nghiệm gian nan hiểm trở chu chu sống ở đan tộc lại có năng lực thiên phú như vậy không thể nào tránh khỏi có chút khảo nghiệm cũng không nào để người bên cạnh thay thế Cơ U cốc hiểu được phần nào tâm sự của Doãn Tử Chương, cân nhắc một chút lựa chọn từ ngữ khuyên nhủ. Đề thiện thượng nhìn vẻ mặt mọi người trầm trọng, đập bàn lớn tiếng nói, tiểu sư muội nhất định sẽ thành công, chúng ta bây giờ nên suy nghĩ thật kỹ 20 ngày sau nên làm thế nào để có thể trong ứng ngoại hợp đưa mui ấy ra ngoài. Đại sư Huynh nói đúng. Tứ sư đệ cũng đã nói, ở thời khắc mấu chốt chu chu chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Thạch Ánh Lục đồng ý nói. Đề thiện thượng nghiến trăng nghiến lời nói, tốt nhất là tiểu sư mùi không có chuyện gì, nếu như thiếu một sợi tóc nào. Lão tử sang bằng thành lăng đan. Tâm trí doãn tử chương kiên nghị, nhanh chóng ổn định tinh thần, cho dù đau khổ nhất định chu chu vẫn kiên trì. bọn họ thay vì ở chỗ này oán trách bản thân, lo lắng khổ sở, không bằng suy nghĩ thật kỹ còn có chuyện gì có thể làm thay nàng. Chương 443, Trứng nở Trứng nở Ngoài mặt thành lăng đang vẫn yên ổn như cũ, nhưng bên trong sóng nằm mãnh liệt. Đang thần điện đột nhiên xuất hiện động tỉnh cực lớn làm cho lòng người trong thành bàn hoàng, cộng thêm mấy tháng trước bão khố hoàng tộc bị trộm trên bầu trời thành lăng đang bầu trời hiện lên hư ảnh huyết phượng hoàng đỏ rực vô cùng chói mắt, cũng làm cho người người kinh hãi khó yên, đang quốc chỉ sợ muốn xảy ra chuyện lớn. Bởi vì mấy năm qua Diễm Thí Thiên áp dụng chính sách nghiêm quản, bên trong thành lăng đang chủ yếu toàn là các thế lực liên minh, thân cận với Diễm Tộc. Cá biệt cũng có vài tu sĩ ngoại lai, đa số cũng có họ hàng hang hốc với liên minh Đan quốc, cho dù lòng người không yên, nhất thời cũng không sinh ra rối loạn. Đang nghe cùng đám người đề thiện thượng khu chiên giống trống rùm ben từng thời khắc đều chuẩn bị tiếp ứng cho Chu Chu đang bị giam trong huyền cung dưới lòng đất. Hàng ngày Doãn Tử Chương cũng sẽ không ngừng dùng thần thức cảm ứng tình huống bên kia của Chu Chu, đáng tiếc 7 ngày đã qua, vẫn không có nửa điểm động tỉnh. Lần trước Chu Chu hấp thu mật tuyền tịnh hỏa chính là dùng 7 ngày. Thông thường thiên hỏa trong cơ thể càng nhiều. Thời gian dung hợp thiên hỏa càng dài, lần này hẳn là sẽ thêm mấy ngày, nhưng mà mọi người vẫn khó tránh khỏi lo lắng. Bên trong huyền cung dưới lòng đất, một thánh nhìn đoàn liệt diễm còn đang thiêu đốt không hề có dấu hiệu yếu đi. Hỏa thánh nói, đốt suốt bảy ngày rồi, sợ là tiểu cô nương kia chắc không còn sống. Hỏa thánh nhíu mày chỉ chỉ vào một vòng tay đồng thoát ẩn thoát hiện trong ngọn lửa, không thể nào, ngươi nhận ra được chiếc vòng tay kia không? Đương nhiên là được, chính là một trong hai đại không gian chí bảo của Đan tộc nhà, ngươi muốn nói chính là tiểu cô nương kia trốn trong vòng tay sao? Một thánh chậm rì rì nói, không ít tu sĩ tài năng của Đan tộc từng sở hữu chiếc vòng tay này, trong số đó nhiều cái còn đã từng là chủ nhân của huyền cung dưới lòng đất bọn họ vô cùng hiểu rõ đặc tính và công dụng của vòng tay này hỏa thánh khinh thường trừng mắt nhìn hắn một cái nói chiếc vòng tay này rõ ràng đã nhận tiểu cô nương kia làm chủ chỉ cần tiểu cô nương kia chưa chết thì vẫn sẽ một mực đeo trên người nàng không cách nào gỡ xuống một khi chủ nhân phi thăng hoặc là hoàn toàn tử vong nó sẽ tự động trở lại trong đang thần điện chờ đợi chủ nhân tiếp theo mà bây giờ chiếc vòng tay vẫn còn đây Vậy thì chứng minh Chu Chu chưa chết. Mộc Thánh cũng không có chú ý điểm này. Lão nhìn chầm chầm đám lửa màu sắc ố vàng, bỗng nhiên nói, ngươi có cảm thấy, màu sắc đám lửa này thay đổi. Hỏa Thánh tức giận nói, ta không phải là người mù. Màu sắc hư không tọa hỏa đúng là thay đổi, trở nên càng trở nên sáng ngời Vốn là ánh lửa ố vàng dần dần biến thành đỏ tía, trong đó lại phát ra từng tia sáng lục sắc rực rỡ. Biến ảo không chừng cuối cùng từ từ dung hợp thành một đoàn hỏa diễn phát ra ánh sáng màu vàng tinh khiết. Ngọn lửa càng lúc càng rực rỡ chói mắt, đến hỏa thánh cùng một thánh đô cũng cảm thấy không thể nào nhìn thẳng. Bên ngoài chiếu xạ ánh sáng năm màu. Ở trong một không gian tầm tốt đột nhiên lộ ra thứ ánh sáng như mặt trời mới mọc, tản ra một cổ khí tức hoàng giả duy ngã độc tôn. Đây là Niết bàn chi hỏa. Hỏa thánh có chút không xác định, Nhưng thật sự rất giống ngọn lửa Niết Bàn thần thánh giấy lên khi Phượng Hoàng Trọng sinh trong truyền thuyết. Bất kể như thế nào, quy lực của đám lửa này đến cả hắn cùng với Mộc Thánh cũng không thể nào đối kháng, hỏa thánh nhanh tay lệ mắt kéo Mộc Thánh nhanh chóng lui xa ra gần trăm trượng. Sau khi Niết Bàn chi hỏa hư hư thực thực thiêu đốt suốt một ngày liền từ từ tiêu tán. Phía sau ánh lửa hiện ra một quả trứng màu vàng thật lớn nằm ngang. Quả trứng màu vàng mang theo khí tức thiên hỏa nồng đậm. Tự như một một đám lửa ngưng động lại. Hỏa thánh và mộc thánh không cách nào nhích tới gần, lòng tràn đầy nghi ngờ bay vòng quanh quả trứng màu vàng vài vòng nhưng vẫn không tìm hiểu được gì. Vòng tay bằng đồng kia cũng không hề thấy bóng dáng, không biết là bị bao lại bên trong quả trứng màu vàng hay là đã trở về đang thần điện. Đây là tình trạng gì? Tiểu cô nương kia sống hay chết? Mộc thánh kỳ quái nói. Hỏa thánh vẻ mặt ngưng trọng, sau chốc lát liền nói. Chờ một chút đi. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu cô nương kia hơn phân nửa chính là niết bàn trọng sinh, hiện tại đang ở trong quả trứng màu vàng, chờ thời cơ chín mùi sẽ phá vỏ ra. Phải đợi bao lâu? Không biết. Tình huống như thế từ trăm triệu năm chưa từng được ghi lại. Hỏa thánh thử cảm ứng động tỉnh bên trong quả trứng màu vàng, nhưng thất bại phát hiện lực thần hồn của hắn mới nhích tới gần quả trứng màu vàng đã bị bắn ra. Bên trong không gian bóng tối không phân ngày đêm, đang nghề cùng đám người Doãn Tử Chương chờ đợi ở phủ đệ Hạ Gia trong lòng như có lửa đốt, bất tri bất giác đã qua 10 ngày. Bên kia cũng không hề có động tĩnh của Chu Chu. chớp mắt một cái lại là 7 ngày, cách ngày Diễm Thí Thiên xuất quan cũng chỉ còn lại có ba ngày. Cho dù bình tĩnh như cơ u cốc cũng không khỏi có chút thấp thỏm, trên mặt Doãn Tử Chương vẫn lạnh băng như cũ. Nhưng đám người đang nghe rõ ràng cảm thấy hắn chính là một ngọn núi lửa chuẩn bị bùng phát bất cứ lúc nào, đến cả đề thiện thượng độc mầm độc miệng cũng không dám trêu chọc hắn. Bên trong huyền cung dưới lòng đất, khí tức của quả trứng màu vàng đột nhiên trở nên phập phồng, Mộc Thánh và Hỏa Thánh vẫn chú ý động tĩnh của nó lập tức tinh thần chấn động. Mở to hai mắt nhìn sợ là sẽ một màn trăm triệu năm nay mới xuất hiện. Mặc dù bọn họ có thể đoán được kết quả, Nhưng dù sao cũng chưa khẳng định như vậy. Tia sáng trên quả trứng màu vàng lưu chuyển, nhanh chóng huyển hóa ra cảnh tượng trời đất vạn vật núi non sông ngòi, phản phất dung hợp toàn bộ thế giới ở trong đó. Tia sáng từ từ trở nên mãnh liệt, lớp vỏ của quả trứng màu vàng bắt đầu phát ra từng đợt âm thanh của tự nhiên. Như âm thanh của gió, giống như tiếng mưa rơi, giống như tiếng sấm, giống như tiếng thủy triều, giống như âm thanh động đất, giống như âm thanh chồi cây vương lên từ đất. Giống như sinh mệnh chào đời cất tiếng khóc Hỏa Thánh và Mộc Thánh chỉ nghe thôi mà tâm tình lay động Loáng thoáng cảm giác có người thay bọn hắn đẩy đi bóng tối phía trước Khiến cho bọn hắn thấy được một cảnh giới chưa từng được tiếp xúc Phanh, phanh, phanh Âm thanh tràn đầy sức sống sinh mệnh vang lên từ quả trứng màu vàng truyền đến Hỏa Thánh cùng với Mộc Thánh đều biết quả trứng màu vàng sắp tan vỡ Nhưng là bọn họ cũng không còn lòng dạ nào nhìn kỹ Mới vừa rồi trong một tích tắc khó ngộ ra khó có được, bọn họ phải nắm chặt thời gian tĩnh tâm tiêu hóa, nói không chừng tu vi của bọn họ lập tức là có thể cao hơn một tầng. Đông. Âm thanh trầm dày như chuông cổ xa xưa rồi lại lúc ẩn lúc hiện dễ nghe như mỹ ngọc cùng kêu từng tiếng vang lên, quả trứng màu vàng khổng lồ đột nhiên hé ra thành hai nửa trên dưới, ngọn lửa chói sáng mãnh liệt phát ra, uy thế cùng mãnh phản phất đủ để khai thiên lập địa. Lúc này đem cái không gian vô tận do hỏa thánh và mộc thánh liên thủ tạo thành chấn động thật lớn. Bên trong quả trứng màu vàng tan vỡ chậm rãi sinh ra một bụi ngô đồng toàn thân xanh biếc, thân cây hình dạng ưu nhã, cành lá ung tùng tản ra bốn phía, đầu cành sinh ra từng cụm nụ hoa nho nhỏ, nụ hoa nhanh chóng lớn lên sau đó tách ra nở thành hoa sen trong suốt. Mỗi một đóa hoa sen đều trong suốt tinh khiết như thủy tinh. Mùi hương hoa sen ngòn ngọn nhẹ nhàng hoàng lẫn với sương mù mờ nhạt chậm rãi phiêu tán trong không gian. Dưới tàn cây một thiếu nữ trần trụi đẹp đến tận cùng đang nằm. Như vừa mới tỉnh từ trong mộng người thiếu nữ này dĩ nhiên là là chu chu. Nàng dùi dùi mắt đôi mắt, cảm thấy toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng, tựa hồ như chỉ cần phất tay cũng đủ để tạo thành núi sông, sinh ra vạn vật. Nhẹ nhàng vẫy tay, trên cây ngô đồng nhẹ nhàng rơi xuống vài phiến lá cây cùng một đóa hoa sen. Đoá hoa lá xanh rơi trên người nàng. Đảo mắt liền biến thành một bộ áo trắng quần xanh, áo trắng như sương mù mờ ảo vào sáng sớm, quần xanh như Mỹ ngọc chói lóa, tươi mát quyển chuyển, sinh đến xuất trần. Chu chu từ từ ngồi dậy, ngay sau đó quả trứng màu vàng vỡ vụn từng mảnh biến thành vô số chim tước nhỏ bay múa xung quanh. Sau cùng toàn bộ chim tước hợp lại thành hình dáng phượng hoàng thần điểu, đáng tiếc hình dáng xinh đẹp này duy trì không bao lâu lại một lần nữa có lại thành một đoàn. Chương 444, vẫn là heo. Lần này xuất hiện bóng ảnh khả ái tròn vo của Tiểu Trư. Bóng ảnh từ từ chân thật sau đó liền thành thực thể chu chu ông Tiểu Trư vào trong ngực nhìn chung quanh, kỳ quái nói, tại sao vẫn là heo. Đúng vậy, làm sao ta còn là Tiểu Trư? Tiểu Trư cố gắng trợn to cặp mắt hí muốn biểu đạt bản thân tràn ngập ủy khuất cùng với bi phẫn Nhưng vấn đề trọng yếu trước mắt không phải là suy nghĩ về vẻ ngoài của Tiểu Trư. Mà là mau sớm báo cho Doãn Tử Chương, bọn họ muốn dựa theo kế hoạch đã định ra từ sớm lập tức trời khỏi đây. Chu Chu nhìn hai bên một chút phát hiện không thấy Mộc Thánh và Hỏa Thánh. Trong khoảng thời gian hỗn loạn này nàng cũng không biết đã trải qua qua bao lâu, hy vọng vẫn tới kịp. Một luồng thần thức thật nhanh tiến vào bên trong vòng tay bằng đồng, Doãn Tử Chương vẫn một mình khoanh chân ngồi trên một băng ngọc trụ, đột nhiên nhìn thấy Chu Chu hiện thân, trong một thoáng cơ hội có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ngắn mười 17 ngày, đối với hắn so với 17 năm còn dài hơn, rốt cục Rốt cục cũng đã có thể thấy được chu chu đang đứng trước mắt của hắn A chương Chu chu có chút chần chờ mà chạy đến trước mặt doãn tử chương mấy bước liền dừng lại Dựa theo sự hiểu biết của nàng về ác nhân này, lúc trước bản thân đã phong ấn vòng tay không cho hắn biết mọi chuyện Hắn nhất định sẽ vô cùng tức giận Cho nên nàng không chút nào ngoài ý muốn phát hiện trong mắt doãn tử chương trừ mừng như điên Tư niệm bên ngoài còn thêm mấy phần tàn bạo. Doãn tử chương không nói chuyện, đưa tay muốn ôm nàng thật chắc, bất đắc dĩ bọn họ hiện nay cũng chỉ là hai luồng thần thức, cũng không phải thật thể. Không thể làm gì khác trận mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn nàng mấy lần. Hư nói, ra ngoài sau đó giáo huống muội Chu chu lấy cười khang hai tiếng lấy lòng. Lập tức nói sang chuyện khác, hôm nay là ngày thứ mấy. Mùi đã thành công hấp thu hư không tọa hỏa. Mộc Thánh và Hỏa Thánh không biết chạy đi nơi nào, bây giờ mùi liền xông ra. Đã qua 17 ngày, mùi tốt nhất nên nhanh chóng động thủ, không thì đêm dài lắm mộng. Trước mắt, chính sự quan trọng hơn, muốn tính toán nợ nần gì đó cũng phải chờ sau khi bình an rời đi rồi mới nói. Chu Chu nhận lấy đồ doãn tử chương đưa tới, bóng hình chật lóe liền rời khỏi vòng tay đồng. Đồng thời cũng giải phong ấn bên trên vòng tay. Bên trong không gian bóng tối vô tận. hai tay chu chu nhanh chóng kết ấn toàn thân mãnh liệt tản mát kim quang chói mắt mỗi nơi kim quan chạm tới đều hóa thành biển lửa trong phút chốc khí tức bừng sáng cả không gian hỏa thánh lúc trước chính là nhìn nhầm đó cũng không phải niết bàn chi hỏa mà là dung hợp của hút dương minh hỏa trường sinh tiên hỏa mật tuyền tịnh hỏa cùng hư không toại hỏa tứ đại thiên hỏa thành nguyên thủy thánh hỏa có khả năng khai thiên tích địa tạo hóa vô cùng bổn nguyên chân ý của hư không tọa hỏa chính là sáng tạo, chưa từng có hóa sinh ngàn vạn. Lúc trước chu chu từ trong lửa tái sinh, chính là hư không tọa hỏa bị nạn hấp thu dung hợp sau phát huy bổn nguyên thần lực thay nàng tiến hành quá trình cải tạo chân thân. Nhìn qua thì tương tự như phượng hoàng niết bàn bàn nhưng trên thực tế cũng mang đến chỗ tốt cho chu chu không hề thua kém với phượng hoàng niết bàn. Không ai biết sau khi bốn loại thiên hỏa dung hợp sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Chu chu toàn lực phát động uy năng thiên hỏa trên người, mới biết mình gặp may mắn, nguyên thủy thánh hỏa có một đặc tính lớn chính là mở không gian, tự nghĩ ra thiên địa. Đặc tính này phát huy đến tận cùng, cấu trúc không gian mà Mộc Thánh và Hỏa Thánh liên thủ tạo thành, lập tức sẽ bị Nguyên Thủy Thánh hỏa mạnh mẽ đánh vỡ ra. Mộc Thánh và Hỏa Thánh đang tỉnh tọa tu hành ở huyền cung dưới lòng đất. Muốn nắm chặt huyền cơ vừa nhận ra trong một tích tắc kia, cũng may tu vi lại tiến thêm một bước. bỗng nhiên cả tòa huyền cung kịch liệt lay động hai người bọn họ bất đắc dĩ đành phải mở mắt thầm kêu xuôi dùng đầu gối nghỉ cũng biết chu chu đang cố gắng phá vỡ cấu trúc không gian do bọn họ tạo ra để thoát thân bọn họ cũng không muốn chu chu rơi vào trong tay diễm thí thiên mong đợi nàng thành công rồi cút đi nhưng mà hứa hẹn chính là hứa hẹn 20 ngày chưa qua cho dù bọn họ có nhiều điều không muốn thì cũng phải toàn lực xuất thủ ngăn trở nhưng mà hai người vẫn là một tiểu xảo nho nhỏ Hợp lực tận lực áp chế tất cả động tỉnh, tránh cho Diễm Thí Thiên chú ý, bọn họ xuất lực ngăn Chu Chu, nhưng hoàn toàn không cho Diễm Thí Thiên biết động tỉnh của Chu Chu, đến lúc đó nếu như Chu Chu có thể đột phá cấm chế của bọn họ mà thoát ra ngoài, đó chính là ý trời. Diễm Thí Thiên chưa kịp chạy tới ngăn lại, đó là vấn đề của hắn, bọn họ cũng không hề đáp ứng là sẽ báo cho hắn biết để chi viện. Diễm Thí Thiên Thiên tính vạn tính Cũng sẽ không tính đến việc Chu Chu có thể dùng hơn 10 ngày hấp thu và dung hợp bốn loại thiên hỏa, hắn cho là ít nhất cần mấy tháng, sớm biết như thế. Hắn nhất định sẽ cùng Chu Chu hẹn mấy tháng sau dùng hư không tọa hỏa cùng đồ cúng tế thiên hỏa trao đổi. Hí, Oanh Sau âm thanh bén nhọn xé rách chính là một tiếng nổ mạnh rung trời, Chu Chu thoáng cái từ không gian bóng tối thoát thân ra, nguyên thủy thánh hỏa lan tràn tứ phía, chiếu sáng toàn bộ tầng địa cung như ban ngày. Nơi này là tầng thứ hai của huyền cung dưới lòng đất, lên trên hai tầng chính là đan thần điện. Trong lòng Chu Chu mừng như điên, biết hỏa thánh và mộc thánh có ý nhường, lập tức không ngừng cướp bộ sông thẳng về phía trước. Hỏa thánh và mộc thánh đồng thời hiện thân. Lực cấm chế của cả tòa huyền cung cấm chế tăng dữ dội, giống như một cái lòng bóng tối, dù là nguyên thủy thánh hỏa cũng bị cổ lực lượng đến từ bốn phương tám hướng này ngăn chặn tốc độ lan tràn. Chu Chu biết chỉ cần kiên trì. Nguyên thủy thánh hỏa nhất định có thể phá cấm chế ra, nhưng hiện tại nàng không có thời gian chậm rãi kiên trì. Nàng một tay từ trong lòng ngực lấy ra 11 tờ phá cấm bùa cực phẩm còn lại, vung về phía trước, 11 tờ lá bùa thật chỉnh tề xếp thành một đường sông thẳng tới phía trên đỉnh điện. Oanh! Oanh! Oanh liên tiếp vang lên những tiếng nổ mạnh phía trên đại điện. Chu chu phi thân đạp lên bùa mạ nhảy, y phục pháp phối mang theo liệt diễm ngập trời bay lên. Hỏa Thánh và Mộc Thánh lần này cũng không hề nhường, chân chân chính chính đem hết toàn lực ngăn cản Chu Chu rời đi, nhưng là một tờ phá cấm bùa cực phẩm liên bạo phát uy lực thực kinh người, bọn họ sử dụng toàn bộ khí lực, vẫn không ngăn được vận mệnh cầm chế chi lực trong huyền cung bị xé rách. Trong nháy mắt, Chu Chu đã xông lên tới đỉnh điện huyền cung tầng thứ nhất, phía trên tầng này tầng chính là Đan Thần Điện, chỉ cần tiến vào phạm vi Đan Thần Điện, Hỏa Thánh và Mộc Thánh sẽ dừng truy kích cho dù nạn tùy ý rời đi. Chu chu nhất cổ tác khí mượn uy lực bùa phá cấm còn sót lại tiếp tục phóng lên phía trước, không ngờ bùa phá cấm rốt cục gặp gỡ khắc tinh. Trên đỉnh tầng 1 của huyền cung điện phủ đầy những sợi dây leo to lớn đang xen phong bế cả đỉnh điện nghiêm nghiêm thực thực. Bốn loại thiên hỏa trong tay không sợ nhất chính là dây leo cùng các loại thực vật, chu chu không chút do dự duỗi ngón một chút, một đoàn liệt diễm như lưỡi kiếm màu vàng chém tới. Trong nháy mắt dây leo bị ngọn lửa thiêu đốt. Lập tức nắm đen khô héo toát ra một đám khói dày đặc, nhưng những dây leo nào sau khi bị đốt thành thàng liền lập tức khôi phục sinh cơ. Lớp da cháy đen bong ra từng mảng lộ từng cành xanh biết bên, nhanh chóng che phủ đỉnh điện một lần nữa. Vậy mà tốc độ thiêu đốt của Nguyên Thủy Thánh Hỏa chỉ nhanh hơn tốc độ sinh trưởng của dây leo một chút, chúng hao tổn thì được nhưng chu chu không hao nổi, kéo dài thêm chốc lát, cơ hội để cho Diễm Thí Thiên phát hiện càng lớn, nên làm cái gì bây giờ? Chương 445, nghe một tiếng phi. Vô dụng thôi, những sợi dây leo này nhờ hấp thu toàn bộ linh khí của các linh dược tiên thảo xung quanh đây mà phát triển, cho dù người có bốn loại thiên hỏa trong tay, trong nhất thời không thể đốt hết được. Tiếng nói không lạnh không nóng của một thánh truyền đến, dường như là có ý nhắc nhở. Trong lòng chu chu lo lắng, chợt nghe thấy giọng doãn từ chương từ trong vòng tay bằng đồng truyền đến, tốt lắm, đi lên nửa thước, minh di. Minh Di chính là một trong 64 quẻ, đại biểu cho một phương vị riêng biệt, Chu Chu không hề do dự vừa dựa theo chỉ thị chuyển qua vị trí kia. Vừa thả ra thiên hỏa khiến cho Mộc Thánh và Hỏa Thánh không cách nào thấy rõ được hành động và phương hướng của nàng. Trong ngọn lửa mang theo ánh sáng màu vàng ngọc, một cỗ ánh sáng xanh đột nhiên xuất hiện, chiếu vào người Chu Chu, chẳng biết từ lúc nào có một tờ phụ văn màu xanh lá hoa văn phức tạp được dán trên vạt áo của Chu Chu. Rồi bị ánh lửa màu xanh chiếu thẳng vào lập tức có phản ứng. Ánh sáng màu xanh phát ra từ bùa đụng vào cột ánh sáng màu xanh từ trên chiếu xuống, tạo thành một cột sáng lớn. Trong cột sáng, bóng người chu chu như ẩn như hiện, thoáng một cái liền hoàn toàn biến mất. Ánh lửa rút đi, trên đại điện đã không còn bóng người xuyên chướng phù. Một thánh kinh ngạc nhìn đại điện trống rỗng. Bảo vật trên người tiểu cô nương này không phải là ngại quá nhiều đi. Sao lại có thể tùy tiện lấy ra dùng phung phí như vậy? Xuyên chướng phù có tác dụng giống như tên của nó, chính là một tờ bùa truyền tống có thể xuyên qua toàn bộ chướng ngại trong cự li ngắn, một lần dùng hai tờ, chỉ có thể đối diện nhau ở khoảng cách không hơn trăm trượng mới có thể phát huy tác dụng. Một khi bắt đầu sử dụng bùa, người đang giữ bùa đó sẽ lập tức được truyền tống đến nơi hiện diện của lá bùa khác. Nếu so sánh giữa xuyên chướng phù và phá cấm phù thì rất khó phân cao thấp. Cho dù phạm vi sử dụng xuyên chướng phù có rộng, cũng không chỉ giới hạn ở việc xuyên qua cấm chế, nhưng nó sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nào đối với các chướng ngại, hơn nữa cũng chỉ có thể dùng cho một người. Còn phá cấm phù mặc dù chỉ giới hạn xuyên qua các loại cấm chú phong tỏa, nhưng lại có thể tạo ra lối thoát cho nhiều người. Chuyện mà bọn họ không hiểu chính là làm thế nào chu chu có thể đến được chính xác vị trí đối diện với tờ xuyên chướng phù còn lại để có thể kích hoạt lá bùa. Điều kiện tiên quyết phải là hai lá phải đối duyên thẳng tắp với nhau. Xem ra hơn phân nữa là do trước khi nàng đến đây đã phân ra một luồng thần thức bám trên lá bù còn lại, để bằng hữu của nàng chờ đến thời điểm thích hợp sử dụng. Hỏa thánh chỉ có thể nghĩ đến đáp án này, mặc dù không chính xác nhưng cũng khác biệt mấy. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có thể phân thần thức ra để bám vào bên ngoài một vật, nhưng trong tình huống này lại có một chút khác biệt. Bình thường tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ sau khi phân thần thức ra thì sau ba ngày sẽ tiêu tán. Sau khi thần thức phân ra cách hơn một trường, bản thân cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà phán đoán vị trí của thần thức. Muốn thông qua thần thức để nhìn thấu sự vật, cảnh vật từ xa hay thậm chí nghe trọng người khác nói chuyện với nhau. Tuyệt đối không thể làm được. Cho dù là Nguyên Anh Hậu Kỳ, cũng rất hiếm người nào có thể đạt tới phân thần cảnh giới. Nhưng có thể làm giống như Doãn Tử Chương không để lại bất cứ dấu vết, dễ dàng phân ra thần thức theo dõi nhất cử nhất động của người khác, thậm chí ở bên trong vòng tay của Chu Chu, có thể xuất hiện bằng hình tượng bản thân. Đương nhiên cũng có liên quan không ít đến tu vi thâm hậu của hắn, quan trọng hơn là vì hắn đã tu luyện bí pháp từ trong cuốn sách bí pháp của Tháp Vũ Thần. Cho nên mới khiến cho đề thiện thượng chỉ có thể vừa hâm mộ vừa ghen tị với hắn. Mặc dù Chu Chu đã có thể phân liệt ra Hỏa Linh và Mộc Linh, nhưng vẫn không thể đạt tới trình độ của Doãn Tử Chương. Mộc Thánh phủi phủi tay thở dài nói, chúng ta quả thật đã làm hết sức, nhưng mà trong tay tiểu cô nương này có quá nhiều bảo bối lại còn dung hợp bốn loại thiên hỏa, không thể ngăn được. Hỏa Thánh vuốt mặt, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, thật là đáng tiếc. Trải qua trận đại chiến hôm nay, đột nhiên ta có cảm giác lĩnh ngộ, phải nhanh chóng bế quan tĩnh tu. Mộc thánh sờ sờ ri mét. Nhìn qua lộ vẻ cao thâm. Đúng vậy, ta nghĩ ta ít nhất phải bế quan một trăm năm. Hỏa thánh ngưng trọng. Thái độ vô cùng nghiêm túc. Trong lúc bế quan không thể bị quấy rầy, bất kể người nào tìm ta cũng sẽ không nghe được. Mộc thánh cười ha hả bổ sung. Bọn họ đáp ứng trong vòng trăm năm sẽ nghe theo lệnh của Diễm Thí Thiên, nhưng nếu không nghe được, vậy thì chuyện gì cũng không cần làm. Như vậy cũng không xem như là không tuân theo ước định. Lúc trước bọn họ vốn có lòng muốn nhận thức Diễm Thí Thiên làm chủ, đương nhiên sẽ không lười biến tiêu cực như vậy. Nhưng hiện tại bọn họ đã có chủ ý khác. Dĩ nhiên sẽ không chịu để người khác sai khiến. Diễm Thí Thiên dùng chính ông nội của mình để hiến tế khiến cho một đôi khí hồn của huyền cung dưới lòng đất không lâm vào tình trạng ngủ say, kết quả giao việc cho bọn họ, bọn họ lại không thèm để ý đến hắn mà để cho người chạy mất. Hơn nữa lại còn phá hỏng mọi việc, có thể nói là lỗ lớn. Mặc dù khí hồn thần khí phải hết lòng tuân thủ giao ước, nhưng sống nhiều năm như vậy thì cũng không để ý lắm. Hỏa thánh và mộc thánh nhìn nhau cười một tiếng. Lưu lại cho diễm thí thiên một đạo bùa dẫn âm giải thích mọi chuyện, bóng người liền thoáng một cái biến mất vào sâu trong huyền cung. Nơi chu chu truyền tống đến chính là quảng trường diễn pháp phía sau đang thần điện, thời điểm nàng xuất hiện đang thần điện thì đã vô cùng rối loạn. chỉ có doãn tử chương canh giữ bên cạnh lá bùa không hề thấy bóng dáng của bọn người đang nghe cùng với đề thiện thượng chu chu biết rõ khẳng định bọn họ đang gây ra hỗn loạn xung quanh đang thần điện để cho doãn từ chương có thể thuận lợi đến đây đón nàng chu chu dựa vào sự trợ giúp của huyễn Mỹ linh thạch dung mạo đã hoàn toàn thay đổi biến thành một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ thanh tú nếu như không phải là doãn tử chương để một luân thần thức bám vào trong vòng tay của nàng chỉ nhìn thoáng qua quả thật là sẽ không nhận ra nàng Nếu như nàng để lộ ra bộ dạng hiện tại, chỉ sợ đang Đặng vừa thấy lập tức sẽ bất chấp tất cả để truyền tin báo cho Diễm Thí Thiên. Khó có được hỏa thánh và mộc thánh thay nàng che giấu đồng tỉnh, nếu như nàng cô phụ điều kiện thuận lợi này thì quả thật là quá ngu ngốc. Giữa không trung nghe thấy âm thanh quát chói tai của đang Đằng, tiểu tạc phương nào dám đến đang Thần Điện quấy rối? Phi Trả lời hắn chính là tiếng kêu quen thuộc của đề thiện thượng, hiển nhiên trải qua sự gia tăng của diệu âm Ngọc Hoàng. Chu Chu nhìn thấy không ít tu sĩ kết đăng kỳ. Trúc cơ kỳ chạy tới trợ giúp, bắt tặc, bị chấn động tại chỗ giống như say rượu mà ngã từ trên phi kiếm xuống dưới đất. Cơn ác mộng còn chưa kết thúc, mấy ngày qua đề thiện thượng chế tạo bùa phong ấn âm ba công với số lượng lớn, khắp đan thần điện đều là tiếng nổ. Trong lúc nhất thời cả tòa đan thần điện vang lên một tiếng phi, trừ một vài tu sĩ cá biệt có bảo bối hộ thân, còn lại toàn bộ tu sĩ nguyên anh đều ngã xuống. để thiên thượng ý vào số đang dược nhiều hơn cả mức đầy đủ mà chu chu cung cấp bổ sung chân nguyên. mấy ngày qua cơ hồ là không ngủ không nghỉ để luyện chế bùa, làm ra ít nhất là hơn trăm lá. vào giờ khắc này hiển thị rõ uy thế. nếu như không phải là đang thần điện có pháp trần cường đại thủ hộ thì chỉ sợ toàn bộ sẽ bị phi thành một mảnh phế tích. đi. doãn tử chương thả ra một lá bùa nổ báo cho những người khác chu chu đã bình an thoát khỏi huyền cung dưới lòng đất. Sau đó liền kéo Chu Chu đi chạy thục mạng về hướng Tây Bắc, hình dáng tướng mạo của hắn cũng có chút thay đổi, hắn đeo ngọc bội lúc trước Chu Chu tặng cho hắn trước ngực, cho nên Chu Chu vừa thấy liền có thể nhận ra. Mặc dù đang nghe nghe Doãn Tử Chương nói khí hồn huyền cung đã đáp ứng che giấu giúp cho Chu Chu. Tận lực không để cho Diễm Thí Thiên phát hiện, nhưng không rõ lòng của đối phương nên vẫn phải dựa vào chính mình. Cho nên bọn họ vừa được Doãn Tử Chương báo cho liền lập tức chạy tới đan Thần Điện. Cố gắng hết sức dùng tất cả pháp thuật gây ra động tĩnh lớn nhất có thể. Nhưng mà một tiếng phi, điên cuồng này của đề thiện thượng thật sự quá kinh người, rốt cục khơi dậy lửa giận của đang đằng, từ nơi sâu nhất trong thần điện truyền ra tiếng hét lớn, hỗn độn tù lung, vây. Chương 446, Hừng hực sông đang thần điện chính là thánh địa đang tộc. Tương tự như ý nghĩa của hoàng cung đối với hoàng tộc Diễm Thị, toàn bộ bên trong và bên ngoài của tòa kiến trúc đều phân bố các loại cơ quan cấm chế và pháp trận phòng hộ, đang Đằng lần này tức giận đến điên rồi cho nên mới khởi động sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của Đan thần điện dùng để đối phó các thế lực xâm phạm bên ngoài. Hỗn độn tù lung là cơ quan dung hợp các loại cấm chế, pháp bảo, bùa, độc dược, pháp trận lợi hại. Một khi mở ra, tất cả tu sĩ ngoại lai nào ở trong phạm vi đang Thần Điện cũng sẽ bị công kích điên cuồng. Cho đến khi bọn họ bị chế ngự hoàn toàn hoặc tử vong. Mấy năm trước vào lúc Diễm Thị Hoàng tộc đối phó với đang tộc, cũng không dám mạnh mẽ tấn công vào đang Thần Điện, mà là trong ứng ngoài hợp để cho đang đằng âm thầm khống chế được hỗn độn tù lung vô cùng lợi hại này, để cho bọn họ tiến quân thần tốc, nếu không Diễm tộc không biết còn phải tốn thêm bao nhiêu tu sĩ để có thể đoạt lấy nơi này. đan nghe và trịnh quyền, Chu Chu đều từng là đệ tử trọng yếu đứng đầu đan tộc, mặc dù đang nghe bởi vì Linh Căng có hạn cũng không thích hợp tu luyện thuật luyện đan, nhưng đối với phương diện luyện khí và cơ quan lại có thiên phú cực cao. Hiểu biết pháp trận này lại đặc biệt rõ ràng. Lúc trước nàng thay mọi người vạch ra hướng chạy trốn, chỉ ra vị trí cơ quan bảo vệ của hỗn độn tù lung, hơn nữa cũng đã sớm báo mọi chướng ngại có thể xuất hiện trên đường cùng với phương pháp phá giải cho mọi người biết. Gây hỗn loạn từ những nơi khác nhau. Đề thiện thượng cơ u cốc, thạch ánh lục, cùng với Doãn Tử Chương, Chu Chu vừa nghe thấy đang đằng hét lớn hỗn độn tù lung thì lập tức y như kế hoạch lập ra từ trước mà rút lui. Mặt đất phía trước quảng trường đột ngột nứt ra, một cự nhân toàn thân lộ ra ánh sáng vàng cao mười trường lập tức xuất hiện. Một chưởng lập tức quét về phía Chu Chu và Doãn Tử Chương. Doãn Tử Chương cổng Chu Chu lên, né tránh công kích của đối phương, đây là một khôi lỗi kim cương cực phẩm. không có bất kỳ pháp thuật nào nhưng sức lực lớn vô cùng. Bàn về cường độ công kích thậm chí không thua gì tu sĩ Đại Thừa Kỳ, đáng sợ nhất chính là nó có thể xác đặc thù do kim khí luyện chế, phía trên lại khắc pháp trận phòng hộ, đối với công kích của tu sĩ của Nguyên Anh kỳ căn bản không hề có một chút ảnh hưởng. Một chưởng kia dù là tốc độ hay độ mạnh yếu đều vô cùng kinh người, nếu như không phải là doãn tử chương sớm biết nơi này có mai phục. Chỉ sợ cũng không tránh thoát được một chưởng này, Cho dù chỉ bị trưởng phong quét qua, cũng làm cho hắn cùng với Chu Chu cảm thấy da thịt đau đớn giống như đau chém qua. Nếu như bị hắn đánh trúng thì bọn họ sẽ bị trọng thương ngay tại chỗ, gần cốt đứt lìa không dậy nổi. Chu Chu giơ tay lên ném một bình lưu ly về phía bụng của khôi lỗi kim cương. Đang nghe đã nói, mấu chốt nội hạch để khống chế khôi lỗi chính là ngay tại vị trí này. Khôi lỗi kim cương sẽ không né tránh tất cả công kích, nhất chân đánh về phía doãn tử chương, ngay lúc đó. Bình lưu ly vỡ thành từng mảnh, toàn bộ nước thuốc trong đó đều dội lên trên bụng của nó. Bình nước thuốc này là do đang nghe đặc biệt luyện chế, đặc biệt hòa tan kim khí đặc thù trên người khôi lỗi kim cương. Khôi lỗi kim cương vẫn không hề hấn gì, nhưng pháp trận phòng hộ trên bụng đã mất đi tác dụng. Doãn tử chương đối mặt với công kích tốc độ kinh người của khôi lỗi kim cương vẫn trấn định như thường, một mặt lấy góc độ gian xảo để tránh né, vừa dùng 10 ngón tay ương nhã như đánh đàn mà nhanh chóng phẩy nhẹ mấy trăm. Ngàn vạn cái băng tiễn phù lên không trung, cách đó không xa hiện lên phía sau hắn. Những băng tiễn này song song hợp nhất với nhau, không ngừng kết hợp. Rốt cục ngưng tụ thành một mũi tên lớn chừng một trượng. Đầu mũi tên ngân quang lóng lánh, lộ ra một cổ sát khí vô cùng uy mảnh. Doãn tử chương cổng chu chu lần nữa né tránh hai đấm của khôi lỗi kim cương, phi thân lùi về phía mũi tên tạo thành bộ dáng dương cung vô cùng chuẩn. Mũi tên lớn lấy khí thế sét đánh vọt thẳng tới bụng của khôi lỗi kim cương. Tốc độ của băng tiễn không tính là nhanh, nhưng khôi lỗi kim cương cũng không có linh trí, chỉ biết công kích mà không biết rút lui né tránh. Cho nên cũng không hề để ý đến băng tiễn ngược lại một quyền lao thẳng đánh tới Doãn Tử Chương. Doãn Tử Chương bắn ra băng tiễn, động tác có chút chậm lại, Chu Chu đã, chu đã chuẩn bị toàn lực liều mạng ngăn cản công kích của khôi lỗi kim cương. Mắt thấy nắm đấm của khôi lỗi kim cương thiếu chút xíu nữa sẽ rơi trên người bọn họ. Doãn tử chương có thể liên tục vừa tránh né vừa trả đòn là đã đến cực hạn, hiện tại cho dù muốn né cũng đã không kịp. Két Âm Băng tiễn mạnh mẽ xé trách kim khí thật dày trên bụng của khôi lỗi kim cương, xuyên qua nội hạch bên trong của nó vỡ thành nhiều mảnh, khôi lỗi kim cương mất đi nội hạch âm âm ngã xuống trước mặt bọn họ. Trên quảng trường diễn pháp bụi cát bay mịt mù. Khôi lỗi kim cương vừa rồi còn vô cùng uy mãnh cũng đã không đứng dậy nổi. Doãn tử chương nhìn không có việc gì liền nuốt vài viên đang dược, cũng không thèm nhìn tới cự nhân trên mặt đất, giống như trận kịch chiến vừa rồi không hề phát sinh, tiếp tục đi về hướng đã vạch ra theo kế hoạch. Chu chu không nhìn được ông chặt cổ cô hắn, trong lòng vô cùng tự hào, A chương của nàng rất lợi hại. Dường như là cùng một lúc, đám người đề thiện thượng cũng đánh đâu thắng đó. không gì cản nổi xông thẳng qua cửa thứ nhất đang đằng từ trên chỗ cao nhất của đan thần điện quan sát tình hình kẻ địch mặt liền biến sắc đệ tử diễm thông bên cạnh lão không nhịn được nói lai lịch của mấy tên tiểu tặc này không hề đơn giản có cần báo các vị đạo quân trong thành đến hỗ trợ không ạ đang đằng giận tái mặt do dự lão là từ trong đan tộc mà quy phục hoàng tộc diễm thị hoàng tộc từ bên ngoài đến được diễm thí thiên ủy thác trách nhiệm Quyền uy được hưởng tại thành lăng đang cao hơn đông đảo cao thủ Diễm Thị mấy phần, trong đó cũng có không ít người Diễm Thị kín đáo phê bình. Thực lực bản thân lão rất mạnh hơn nữa, tâm cao khí ngạo, ngay lúc này lại nhờ người của Diễm Thị đến trợ giúp ngay tại địa bàn của lão. Mặt mũi của lão xem như mất hết. Khi lão còn đang do dự thì bọn doãn tử chương ngày càng tiến xa hơn. Diễm Thông nóng nảy. Lai lịch bọn họ không rõ ràng lại đột ngột đến làm loạn tại thần điện sợ là có liên quan đến tiểu thư đang hoàng tại huyền cung dưới lòng đất. Sư phụ, bảo khố của hoàng tộc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đang thần điện tuyệt đối không thể mất được. Hắn cố ý nhắc vụ cướp bảo khố hoàng thất mấy tháng trước, thứ nhất mặt mũi của diễm thị hoàng tộc cũng đã mất, thứ hai cũng là uyển chuyển nhắc nhở đang đằng, bảo khố hoàng tộc gặp chuyện không may. Cho dù người có hướng người ngoài cấu cứu cũng không có gì mất mặt.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 Trên lưng doãn tử chương cổng chu chu một khắc cũng không ngừng gấp rút xông ra bên ngoài, chu chu bỗng nhiên nói, đang đằng tới. Cẩn thận! Đang tộc ngoại trừ thái thượng trưởng lão và nguyên lão tọa hóa đã phi thăng thì nhị trưởng lão đang đặng là người có tu vi sâu nhất, gần một ngàn năm. Luyện đan sư đang tộc đối với các loại pháp thuật công kích cũng không đặc biệt am hiểu. Nhưng là giờ phút này bọn họ thân còn ở bên trong hỗn độn tù lung, còn muốn ứng phó công kích của đang đằng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 Pháp bảo các loại vũ khí có tính sát thương, làm cho đang Đằng nhiều lần gần như đắc thủ, lại chỉ có thể giữ chừng thối lui. Mà một nhóm năm người đang nghe, trịnh quyền, cơ u cốc lần lượt sau xung phong liều chết lao đến biên giới đang thần điện, đang chống lại các tu sĩ diễm tộc. Những năm gần đây, phần lớn thời gian đang Đằng đều ở trong đang thần điện tỉnh tu. Cho nên tin tức đối với bên ngoài cũng không rõ lắm, giao đấu với doãn tử chương gần nửa canh giờ, cũng chỉ biết đối phương tu luyện công pháp hệ băng.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 Cộng thêm từ lúc Chu Chu xuất hiện trước mặt lão vẫn chưa từng động thủ, mặc dù lão biết nữ tử này có điểm cổ quái, nhưng tuyệt không có nghĩ đến, chân tướng sẽ đáng sợ như vậy. Doãn tử chương thoáng chốc thay đổi mũi kiếm, bằng kiếm khổng lồ trên không trung vượt qua xích lân ngạc, hướng về phía đang đằng bắn nhanh tới, khí thế hung mạnh bén nhọn, dù là đang đằng cũng không khỏi khẽ biến sắc. Xích lân ngạc thoáng cái mất đi đối thủ, bằng kiếm triền cuốn trước mặt biến mất.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 Các tu sĩ đang quốc tụ tập bên ngoài đan thần điện thấy một mạng như vậy giữa không trung phần lớn đều hoàn toàn khó hiểu, không thể giải thích được vì sao một con heo nhỏ lại có thể dọa được hỏa linh nổi tiếng uy chấn đan quốc. Tiểu trư được chu chu ra lệnh, chỉ muốn tóc chiến tóc thắng, những tu sĩ kia còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy tiểu trư há miệng bỗng chốc liền phun ra một đoàn liệt diễm màu vàng, xích lân ngạt gào thét vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn không sánh bằng tốc độ lan tràn của liệt diễm. rất nhanh toàn thân đều bị vùi trong biển lửa. Dùng Hỏa công đánh Hỏa linh, nếu là trước kia chỉ sợ tất cả tu sĩ đang quốc đều sẽ chế nhạo, cho rằng đây là một hành động ngu ngốc múa rìu qua mắt thợ, nhưng ngay tại lúc này không ai trong bọn họ lại có thể cười nổi. Thiên hỏa, là thiên hỏa. Hơn uy thế thiên hỏa này còn đáng sợ hơn cả thái tử của bọn họ sử dụng Diệt thế chi hỏa mấy năm trước. Mặc dù Hỏa linh của đang đằng xuất sắc, nhưng muốn chống lại thiên hỏa Đó là tuyệt đối đẳng cấp khác biệt Tự giống như một người tu sĩ chống lại Đại La Kim Tiên Cho dù tu sĩ loài người siêu quần bạc tụy như thế nào thì cũng không thể chống cự được Dường như đang Đặng có thể lập tức cảm thấy dị trạng của Xích Lân Ngạc Nhưng bị thế tấn công bén nhọn của Doãn Tử Chương ngăn trở Chờ đến lúc lão muốn triệu hồi Xích Lân Ngạc thì hoảng sợ phát hiện Xích Lân Ngạc đã mất đi khống chế Bên tai truyền đến tiếng trống thê lương tuyệt vọng của Xích Lân Ngạc Đang Đặng miễn cưỡng phân thần nhìn qua.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 Lão vừa nhìn hỏa linh đã bị luyện hóa chỉ còn là một hư ảnh nhàn nhạt, cơ hồ muốn học ba lít máu, hỏa linh trong người hắn vốn có tu vi ngàn năm, vậy mà lại bị luyện hóa gần bảy phần, mặc dù bản thể của hắn không bị trọng thương. Nhưng hỏa linh lại bị thương nặng, không đến 300 năm sợ là không thể phục hồi. Lão đã hơn 2.000 tuổi, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, chờ hỏa linh của lão khôi phục e rằng lão cũng muốn tọa hóa, làm sao còn có hy vọng tấn nhập đại thư. Lúc trước Diễm Tứ và Diễm Thí Thiên đi tìm thông linh thảo, kết quả tay không mà quay về, đại luân hội đang cũng không còn. Đang đằng càng nghĩ càng oán giận, đôi mắt như muốn nứt nhìn chầm chầm phương hướng Chu Chu và Doãn Tử Chương rời đi hét lớn, "Đang Hoàng, ta với ngươi không đội trời chung." Chu Chu nghĩ đã bại lộ, liền không hề che giấu thân phận của mình. Tiểu Trư xung phong phía trước lấy nguyên thủy thánh hỏa mở đường, chớp mắt đã xông tới hồn thiên môn gốc Tây Bắc của Đang thần điện.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 Hắn hoài niệm cái tư vị mất hồn khi ông nàng vào người. Nghĩ đến viễn cảnh lực lượng mạnh mẽ của chính loại thiên hỏa hội tụ trong người hắn, nữ tử xinh đẹp nhất, tinh khiết động lòng người nhất trong thiên hạ bị hắn độc chiếm, diễm thí thiên càng không muốn chần chờ, tiểu mỹ nhân, bổn cung sẽ cho nàng tận mắt chứng kiến cái gì mới là uy lực chân chính của thiên hỏa. Chương 449 Mắng xong bỏ chạy. Huyền Long dưới chân Diễm Thí Thiên mở miệng rộng phun ra một ngon lửa đen dung hợp ma lực đậm đặc của quỷ hỏa về hướng Chu Chu và Doãn Tử Chương, huyền Minh U Hỏa, huyết Trì yêu hỏa, Cửu thiên Huyễn hỏa, tứ đại thiên hỏa luyện ngục ma Diễm. Nơi ma Diễm đi qua, sự sống cùng với linh khí đều biến mất, giống như một tia chớp đen kịch, xé rách không gian hủy diệt hết thảy, muốn phá hủy toàn bộ thế gian hóa thành hư vô.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 Tính từ lúc bọn họ đại náo đang thần điện cũng đã mười ngày. Chỉ thấy xa xa trước trấn nhỏ có một tờ giấy màu vàng dáng trên ván gỗ, không ít người qua lại nghị luận rối rít Doãn tử chương và chu chu vừa lắng tai nghe ngóng, không khỏi khẽ biến sắc. Diễm kiếm địch quyết định truyền ngôi cho thái tử. Chương 451, Người và Heo đồng bệnh tương liên Edit.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 cho nên mọi người cũng không quá lo lắng cho hắn ngược lại thảo luận tiếp hành trình trở về vũ quốc thời gian bất tri bất giác lại qua một tháng thương thế trên người chu chu cùng doãn tử chương đều tốt rồi nhưng đề thiện thượng vẫn xa ngút ngàn dặm không có tin tức mấy người không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên ngày hôm đó đang nghe đang cùng trịnh quyền thương lượng có nên chia nhau đi nghe ngóng tin tức đề thiện thượng bỗng nhiên cảm thấy một hồi mê mùi thiếu chút nữa ngã xuống đất trịnh quyền chấn động